Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tỏa ra các hướng Hôm qua con quỷ đã tới Những con chó trong xóm đã nhận ra dấu hiệu của nó Nhưng vì một lý do gì đó mà lại không mộng cho Phương Nếu chỉ vì tới mà không thấy lễ của Phương mà nó ngoan ngoãn bỏ đi Thì quá là vô lý Thậm chí là một cơn đau đầu Một cơn mộng mị cũng không có Cả hai đầm chiều nghĩ ngợi trên suốt quãng đường đến trường Về phần của Hạ, cậu cũng đã có những suy nghĩ riêng, cậu vẫn còn bán tín bán nghi về chuyện này. Nhưng dù sao đi nữa, dù là thật hay là không, thì rõ ràng các bạn cũng đang ý thức được chuyện gì đó và có vẻ quyết tâm theo đuổi tới cùng. Dù tin hay là không thì đây cũng không phải là lúc một người bạn thân thực sự có thể đứng ngoài mà phải cùng sát cánh với các bạn. Hạ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu vì tuy cậu theo sát chuyện này nhưng lại không có kiến thức gì, cũng không trực tiếp trải qua giống như là Vi. Cho nên trong việc của Phương, Hạ cảm thấy mình có vẻ như là thừa thãi nhất. Vậy là Hạ cũng im luôn chờ cho bạn mở lời thảo luận, rồi sẽ tự tìm hiểu từ từ. Hạ cố gắng gợi thử, hay là nó bỏ đi rồi. Phương chấm ngâm không đáp. Thật vậy không? Nếu được như vậy thì tốt quá, sợ rằng chuyện này chẳng dễ dàng như vậy. Có rất nhiều vấn đề cần được thảo luận, Nhưng đều chỉ là những phỏng đoán mưa hồ Do cả bọn đều không ai Có biết được cụ thể Về tâm linh thần thánh Người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc là thầy đại trí Tuy nhiên cũng chẳng thầy đụng tí là hỏi Phần vì mình nắm không chắc Sợ hỏi lan man nhiều Điều vô nghĩa Thầy đâm ra chán nản Phần khác vì cũng có những ý rõ ràng Có thể trả lời Nhưng mà thầy lại chọn cách im lặng Để chắc hẳn là có uẩn khúc thầy chưa muốn nói ra Sợ các cậu hoang mang hoặc là chính thầy cũng chưa sáng tỏ mà phải im lặng tìm hiểu thêm. Dù sao thì theo tôn chỉ của nhà Phật, mọi chuyện đều sẽ được an bài, cứ nên để tự nhiên, bọn Phương cũng chẳng dám kinh động thầy quá nhiều. Hiện giờ Phương chỉ có thể cảm nhận dựa vào cảm giác của mình tự suy đoán, thế nhưng càng nghĩ càng đi vào bế tắc. Quỷ thần này không nói tới, thậm chí chỉ là vong ma bình thường, đã ám vào ai đâu mà dễ gì buông ra. Vậy tại sao tối qua nó lại xuất hiện Nhưng mà rồi lại bỏ đi Phương không sao lý giải nổi Việc nó chẳng thèm nói lời nào Hay giống như là người ta thường nói Im lặng tức là giận dữ Có thể như vậy lắm Mỗi khi mẹ giận Phương đến đỉnh điểm Mẹ chẳng thèm chửi bới gì mà im đi Làm mặt lạnh với Phương Có khi tới mấy ngày trời không thèm hỏi hăn Rồi đột nhiên Phương đứng lại Thần sắc thất kinh Khuôn mặt ánh mắt đều mơ hồ Trong đầu lại nghe vòng vòng một âm thanh chua chát mà quái Khiến cho tim óc phải dợn hết cá lên Lại nghe có cả phần căm tức Tao phải giết mày Thật là sắc thiên hương đẹp dịu dàng một cõi Quỳ chẳng đến lòng lại hóa lo âu Phường đằng quỳ dưới chân tưởng như lai trong gian thờ của phòng thiện Ngồi kết ra mắt nhắm hở Cơ thể tựa như bất động hơi thở lặng lẽ mơ hồ Tiếng chuồng gõ mõ vẫn vang lên đều đặn Hai đệ tử của thầy Đại trí là thầy Nhất Nguyên và thầy Nhất Quang đều đang tọa thiền ở phía trước phương. Hai thầy ngồi ở tư thế kết giả, khuôn mặt nghiêm trang, mắt nhắm hở, mặc áo dài phủ kín đầu gối. Đầu của các thầy đều hơi cúi xuống góc 30 độ, lưng hơi hướng về góc 30 độ so với thân người thẳng Trong miệng đều lầm dầm đọc các bài chú dùng khi nhập thiền. Trên rằn thiền hương nhang nghi ngút, Không khí xung quanh tĩnh mệnh vắng lặng. Ngoài thêm cửa phòng thiền, Hạ và Vi đang ngồi im lặng. Lặng lẽ nhìn vào bên trong quan sát Phương, cậu cứ ngồi im lặng như vậy cùng hai sư thầy cũng đã nửa giả. Thời gian gần đây, thì đại trí đang dạy phép thiền cho cậu. Đã một năm rưỡi trôi qua từ biến cố ấy, Phương và Hạ đều đã tốt nghiệp cấp 3, nhưng do nhà khó khăn cho nên cả hai chẳng ai thi lên đại học mà cũng chỉ đều đi làm thêm những công việc vớ vẩn phụ giúp cho gia đình. Hạ thì làm bán thời gian cho một tiệm gà rán ở gần nhà, còn Phương thì nhận trông quán cho một tiệm cà phê nhỏ. Vì sau đó thì chẳng còn đau đầu nữa cho nên tập trung vòng học. Sau đó thì đậu vào đại học sư phạm, học ở trong tỉnh đi về trong ngày. Phương cũng đã dần quen với những cơn đau đầu lúc về đêm, khi thì đau miên man, lúc thì lại đau quần quại Lúc lại long lên sòng sọc như thể đầu óc cò giật, muốn vỡ tung. Cứ mỗi lần đau đầu như vậy, Phương lại lôi ra chẳng hạn của Vi. Cần nào cứ tự nhiên kéo đến mà chẳng có một điểm mộng nào, vô tình như là phủ nhận hết các suy đoán của Phương về những quy luật. nghe truyện hot nhất tại đọc